Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Với rượu trắng rồi mỉm cười nói Đạo Bali là nơi rất đẹp Tràn ngập những điều bất ngờ Nếu như em có thời gian thì anh phải chỉ tinh, Có thể làm hướng dẫn viên đưa em đi khắp nơi chơi một chút Đương nhiên là được nha Em rất là mong chờ đó Christina cười xuyên nói Những người hầu chuyên nghiệp đưa lên những món ăn ngon tinh xảo Ba người uống rượu trò chuyện thoải mái Christina cũng nói một chút Đến cuộc sống của mình ở Paris Không nghĩ có thể nói là hòa hợp Sau khi dùng xong bữa Người làm đưa cà phê lên rồi lôi xuống Christina mỉm cười nói Làm phiền như vậy Em nghĩ em tốt nhất nên nói nhanh Về mục đích của chuyến đi này Em viết à Thả thứ cho em vì đã không nói cho anh biết Về sự tồn tại của Daniel Thật ra sau khi chúng ta chia tay Chưa đến một tháng Em phát hiện mình đã mang thai Nói đến đây cũng thật là tình cờ Ngày hôm đó em đi khám phụ khoa Phát hiện mình đã mang thai Đúng là ngày anh hoàn tất, việc học mà đắp máy bay rời khỏi Paris. Em không lo sợ, bởi vì em biết em có năng lực có thể chăm sóc thật tốt cho cuộc cương này. Mà mẹ em cũng rất là ủng hộ quyết định của em, có ý sẽ hết sức ủng hộ em. Còn về phần anh thì thật là xin lỗi. Mới vừa chia tay, tâm lý của em vẫn còn có một chút oán giận. Em rất là giận anh. Giận anh vì sao không theo em ở lại Paris để mà phát triển? Vì sao nhất định phải trở lại châu Á? Anh cũng biết mà từ nhỏ đến lớn em đều được người nhà nâng trong lòng bàn tay che chở như một đại vị tiểu thư tối cùng vẫn là suy nghĩ theo kiểu tùy hứng em quyết định sẽ sinh con nhưng sẽ không thông báo cho anh biết kẻ uống một ngụm cà phê ánh mắt của christina có một chút mông lung ngày từ đầu chẳng qua là cố ý dối với anh sau đó một năm trôi qua hai năm trôi qua ba năm trôi qua tuy rằng thỉnh thoảng vào dịp giáng sinh sẽ gửi tin nhắn cho anh nhưng càng ngày càng không phải nói với anh biết như thế nào Suốt cuộc em rất khoát lựa chọn trốn tránh Tính qua vài năm sẽ nói cho anh biết Evis nhịn không được mà cất tiếng hỏi Nhưng mà con đã bốn tuổi Chẳng lẽ chưa từng hỏi qua chuyện của cha mình hay sao Christina mỉm cười nói tiếp Là cái này sao Nói về Daniel thì cũng rất là kéo Cũng là một đứa trẻ rất là thông minh Con cũng đã từng hỏi Câu trả lời của em chính là Cha đang ở một quốc gia rất xa Chờ Daniel lớn hơn một chút nữa Em sẽ mang con đi tìm cha Anh có biết không Bạn học của Daniel, có hơn một nửa là trẻ không có cha. Mấy đứa nhỏ bọn chúng từ nhỏ đã biết cái gì được gọi là ly hôn, cái gì được gọi là mồ cô cha. Dù thế nào đi chăng nữa cũng có rất nhiều bạn bè giống như nó. Nếu như không phải ở với cha thì là ở với mẹ. Hoặc là hai cha mẹ đều đã tái hôn, so với nó còn phức tạp hơn nhiều. Cho nên Daniel đại khái cũng hiểu là chuyện này rất là bình thường. Sau đó nó chưa từng hỏi lại về vấn đề này. Christina buông cốc cà phê, về mặt có một chút khẩn trưng nói. Ban đầu em tính mấy năm nữa Mới sắp xếp cho hai cha con gặp nhau Nhưng em bởi vì có một chút việc Nên mới vội phá đem Daniel mang đến đảo Bali Để mà tìm anh Em vì không nói gì mà chỉ thở dài Hắn không thể trách móc ý nghĩ của Christina được Sủ sao ngay từ đầu Khi bắt đầu quen cô Hắn đã biết cô là một vị thiên kim tiểu thư Đục nương chiều Việc gì cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình Cho nên nghe cô nói Qua vài năm mới có thể sắp xếp cho hai cha con gặp nhau Hắn tuy rằng cảm thấy thực là vớ vẩn Rất muốn trách cô vì sao cấp đặt quyền lợi làm cha nhiều năm như vậy của hắn Thế nhưng hắn lựa chọn bảo trì sự trầm mặt Hắn rất hiểu Tristina Cô Vĩnh viễn, viễn là công chúa trong lâu đài Vĩnh viễn, viễn chỉ biết lấy mình làm trung tâm Cả đời này cô đều không biết suy nghĩ cho người khác Hơn nữa tâm tình của hắn bây giờ thực sự rất là lẫn lộn Cả trong cảm xúc Tuy rằng tức giận Tristina ích kỳ Nhưng hắn vẫn sâu sắc cảm ơn cô ta Cảm ơn cô ta đã phát hiện ra mình có thai thì lập tức quyết định sinh hạ đứa con của bọn họ mà không có làm chuyện tàn nhẫn với đứa nhỏ. Hắn biết sinh một đứa bé là một việc vô cùng thua kém so với Tristina. Evident cất tiếng hỏi. Em nói em có việc xảy ra là chuyện gì chứ? Tristina cười rất là ngọt ngào. Ở trên mặt còn có một chút ngự ngùng, giơ lên một chiếc nhẫn kim cương lớn đeo ở trên tay. Em muốn kết hôn. Đây là nhẫn cầu hôn của David tặng em. Eva cùng với chỉ tinh đưa mắt nhìn nhau. Chuyện này quả thực là một phát đạn chấn động. Tristina nụ cười càng thêm rộng mở. Eva, đối tượng của em muốn kết hôn là một người Do Thái. Anh có thể tưởng tượng em lại đổ trước một người Do Thái được không chứ? Anh ấy tên là David, ở Anh Quốc. Cả nhà đều là tín đồ trung thành của đạo Do Thái. Anh có biết không hả? Bởi vì muốn hòa hợp với gia đình của anh ấy, em còn phải bỏ cả tuân giáo tiên ngưỡng của mình đi theo anh ấy trở thành tín đồ do thái đó. Đại Vin đối với em vô cùng san sóc. Chúng em dự tính kết hôn ở London, nhưng hắn đáp ứng em, em có thể tùy ý trở về nhà mẹ đẻ ở Paris trong vòng một, một năm. Anh ấy cũng sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.